Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Mắt trở nên vô thần Lúc này Diệp Thanh Vân đã đặt Diệp bắt dĩnh xuống Cầm súng chĩa vào mình Ngón tờ trỏ của tay phải Bắt đầu khẽ nhúc nhích đặt lên cỏ súng tiếp Bạch tử cống tim đập nhanh Chạy nhanh tới Thoát khỏi một phát đạn tiếp theo Của Diệp Thanh Vân Tránh nha thoát được một viên đạn này Đang định Xong đến Diệp Thanh Vân Thì trong lòng của Bạch Tử Cống dâng lên cảm giác nguy cơ Hắn quay phát lại thì nhìn thấy quỷ sát Đã đến ngay sau lưng Tiếp theo Chính là lợi chảo khổng lồ Sắc bén chộp đến Nếu như bị trúng một chảo này Kết cục không cần phải nghĩ Không quan tâm nhiều Bạch Tử Cống cắn chót lưỡi Phun ra một ngụm máu Lập tức vùng tay trái Bấm niệm thần chú Tay phải vung kiếm Thiền lùi Uy mãnh, mãnh lại chân quân, thừa lệnh Triệu Thỉnh, tốc hàng uy thần. Hưng Vân Sương Mù, cấp phó đàn tiền, thống lĩnh ngũ lục, lục soát sơn xuyên. Vạn tinh quỷ quái bắt chói tới trình, nhất y đế lệnh khẩn cấp thừa hình. Lôi điện Triệu tới. Sắc. Chú lệnh niệm xong, bạch từ cống phun máu, ở trên không trung tụ lại thành phù văn. Một đạo lôi điện từ phù Văn bắn thẳng tới quỷ sát Chỉ nghe đùng một tiếng Lợi chảo kia bị lôi điện Đánh vỡ Một lần nữa tiêu tán thành sát khí Bay xung quanh người của quỷ sát Bất quá à. Cũng chỉ là sát khí loãng đi một chút Quỷ sát này tuy mạnh Nhưng vẫn cứ sợ uy lực của lôi điện Nhìn thấy lợi chảo bị bổ, bổ ra Bạch tử cấm Có một thời gian hít một ngụm khẩu khí Sau đó nghe tiếng súng vang lên Nhoáng một cái cảm giác cơn đau đớn Nhìn xuống bên dưới Thấy từ mông của mình Máu đang chảy ra Này lão Diệp Này ấy, Sao lại bắn vào mông Bạch tử cống nghiến răng nghiến lợi Chỉ thấy quỷ sát vông tay Sát khí xung quanh người của nó Hóa thành một bóng trăng mở Chộp tới thẳng trên ngực của bạch tử cống Đánh văng hắn ra ngoài Toàn thân tung lên giữa không trung Bạch tử cống phun ra một vòi máu Bất quá thời điểm hắn học máu, cũng thấy ở bên cạnh rừng rậm, vương trung tay bắt pháp quyết, không thể nào phân thân. Đây là bạch tử cống ánh mắt sắc bén, nhìn thấy vương trung tay liên tục đảo pháp quyết. Mà những pháp quyết này bạch tử cống có ấn tượng, hắn đã từng đọc ở trong Mao Sơn Đại Điển. Chính là ở phần vu cổ chi thuật. Bất quá những pháp quyết này cũng chỉ ghi lại sơ sơ. Diệp Thanh Vân bị trúng cổ Bạch Tử Cống rất tin tưởng Diệp Thanh Vân bị trúng cổ này Chính là nhiếp tâm cổ Nhiếp tâm cổ, cổ trùng bản thể rất yếu Nhưng điều quỷ dị Là nó có khả năng nhiếp tâm đoạt phách Khi nhiếp tâm cổ trùng Vẫn còn nhỏ, cổ sư có thể Thông qua pháp quyết, thao tác nhiếp tâm cổ Sau đó khống chế người khác Nhưng nếu như nhiếp tâm cổ Thành thục, thì không cần cổ sư Phải bắt ấn chú Là nó tự có thể khống chế người ta Giống như là bản thân của cổ sư vậy Nguyên nhân là như vậy Cho nên nhiếp tâm cổ Vô cùng kiên kỵ. Ngay cả ở Miêu Cương Người ta cũng đã có nghiêm lệnh Cấm nuôi nhiếp tâm cổ Nếu như bị phát hiện Người nuôi cổ trực tiếp Sẽ bị hình phạt vạn cổ phệ tâm Nhìn qua pháp ấn Mà Vương Trung đang bấm nệm Nhiếp tâm cổ trong cơ thể Của Diệp Thanh Vân Khẳng định vẫn còn là ấu trùng uy lực cũng không mạnh, nhưng Diệp Thanh Vân còn có thể cứu được. Không biết vương trung này lại kiếm được nhiếp tâm cổ từ đâu. Bất quá đã biết, Diệp Thanh Vân trúng cổ là nhiếp tâm cổ, bạch tử cống liền hiểu xem cách cứu như thế nào. Rốt cuộc, Mao Sơn Đại Điển kia cũng không phải chỉ đơn giản là một cuốn sách. Đối phó với nhiếp tâm cổ trùng, khả năng còn phiền toái. Nhưng là nhiếp tâm cổ ấu trùng mà nói thì rất đơn giản. Chỉ cần đem người thi cổ đánh bất tỉnh, nhiếp tâm cổ trùng coi như mất tác dụng. Bạch tử cống chồm dậy khỏi mặt đất, mặc kệ đằng sau sát khí đang trùng trùng ập đến, mặc kệ cái mông đang đau đớn vô cùng, nhanh chân chạy tới bên cạnh Diệp Thanh Vân. Bị vương trùng khống chế, Diệp Thanh Vân đương nhiên cũng không ngồi chờ chết, lập tức liền chĩa họng súng, bắn thẳng đến bạch tử cống. Được rồi, để ta xem người làm như thế nào vương trung bắt pháp quyết trên mặt hiện lên một nụ cười tà ác này ta đã bị bắn một nhát súng đó ta đang đau không chịu nổi đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện